Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mỗi câu Khoái miệng của nhâm cấm hồng khẽ dương con mắt sáng trong xuất hiện ra cỏ má trăng nõn như là cốm sứ Theo cảm giác say mà hiện lên thản nhiên đỏ bừng Thật là mỹ lệ động đến lòng người Tâm tình của cô không say Cô bị vây vòng quanh Đàn ông lấy lòng đùa giỡn khiến cô vui vẻ Môi anh đào khi mở khi đóng Bộ dáng kiều gợi cùng tiếng cười trong trèo Tất cả đều làm cho những người đàn ông bên cạnh nhìn đến hai mắt mê muội. Đàn ông vây quanh chung người cô càng ngày càng nhiều, không khí cũng càng lúc càng náo nhiệt. Bắt chế bất xác, cô ngồi cùng một bắp, nhưng lại ngồi các chỗ. Giống như bên kia, bàn đế vương quý Thành Hạo bị phụ nữ vây quanh, phần rõ ràng thành hai đại tiêu điểm, cũng bởi vậy rốt cuộc hiến hắn chú ý. Quý Thành Hạo kẽ nhíu mày, đem tâm mắt chuyển hướng phía trước, bên phải khu vực quá mức náo nhiệt kia. Muốn nhìn rõ ràng bên kia Náo nhiệt là vì cái gì còn biết làm sao vừa tới là một cô gái quái dị Mặc quần siêu ngắn Siêu không biết xấu hổ nha Vừa thấy anh rời đi lực chú ý Mấy cô nàng này lập tức về bình Tại đây giữa ánh đèn Đầu tóc của cô ta như thế nào Lại còn có thể lè lè sáng lên trước Cô ta nhất định là phun rất nhiều Cô ta nhất định là hiểu tâm đùa giỡn cơ đi Người phụ nữ ngồi ở bên tay trái anh Đồng thời lại tiếp lời nói Màu xem cách ăn mặt của cô ta rìa Chỉ biết cô ta nhất định là một người phụ nữ tùy tiện mà. Loại con gái này nhất định là tới cười kẻ ngốc. Nói trắng ra, căn bản chính là cái đồ đê tiện nha. Quay chung quanh bên người cờ quý Thành Hậu, 5 phút trước các cô còn cay gắt đối chọn. Trong nghe mắt, tất cả toàn bộ đều cùng chung một mối tù để mà đứng lên. Bởi vì chỉ cần vương tử bắp quý Thành Hậu ánh mắt chuyển tới đến cô gái nào đó thời gian quá 5 phút, thì các cô cùng với những người đêm nay đều biết chơi xong rồi. Cho nên các cô trong vòng 5 phút vài đem lực chú ý của hắn một lần nữa kéo quay trở về hoặc là dội tắt hứng thú của anh đối với cái người phụ nữ kia mới được. Anh xem kìa, cô ta đã như vậy lại còn quá hào phóng để cho đàn ông kề sát vai công khai ăn đậu hũ của cô ta thật là hào phóng nha. Cho nên mới nói cô ta nhất định là cái đồ đê tiện rồi. Tôi nghĩ quà tiếp không được bao lâu nữa thì cô ta khẳng định sẽ cùng với một người đàn ông trong đó rời đi nha. Hơn nữa tôi cũng xăm cá Người đàn ông đó phải có một cái hổ bao rất là lớn Các cô Mỗi người một câu cố gắng bôi đen Cộng kích tình tình địch Các cô hoàn toàn không để ý Vương từ của các cô đột nhiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, Về mặt ác liệt Hướng tới chúng trăng sao đang vây quanh Các người phụ nữ không biết xấu hổ kia Để mà bước tới Có người phản ứng cực nhanh giữ chặt tay anh Ý đồ muốn giữ anh lại Lại bị anh vô tình vào ra một phen. Tiếp theo Các cô chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi Vừa khen tị lại hâm mộ, nhìn vương tử của mình bước tới, hướng tới cái đồ tiện nhân kia, còn biết từ nơi nào mà đến, rồi sau đó một cái tay kéo cô gái kia từ trên ghế ngồi đứng lên. Các cô trận to hai mắt, không thể tin vương tử tao nhỏ của các cô sẽ có hành động thô lỗ như thế. Nhưng các cô đột nhiên kinh hách mở to hai mắt, đồng thời thở dốc vì kinh ngạc. Vương tử dĩ nhiên kế tiếp là xoay người, hùng hằng đánh banh cái người đàn ông, vừa rồi cùng kề phai sát cánh với cô gái kia. Hắn hành động thình lình, công kích chọc giận những người đàn ông các quay chung quanh cô gái kia. Bọn họ đột nhiên nhảy dựng lên cùng nhiên đánh tới. Rồi sau đó, làm cho các cô lại đục một lần nữa trận to hai mắt, trong mắt thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài. Vương tử các cô cơ nhiên trái một quyền, vài một quyền, trong nghe mắt thành thạo đánh gục những tên con biết lượng sức mình này. Làm cho bọn họ là một đám bụi ở trên đầu, vẻ mặt giận mà không dám nói gì cả. quá vương tử vương tử... Thần tượng thân tượng, nhưng mà vương tự của các cô, thần tượng của các cô lại dưới một giây đã tát tay cái cô gái con biết xấu hổ kia, đem mà cần cấp, lôi kéo của ta ra khỏi bắp, biến mất ở trước mắt của các cô. Như thế nào lại lạnh như thế chứ? Cái đồ tiện nhân không biết từ đâu đến kia thật là đáng giận mà. Quý Thành Hạo không thể nén giận, đem nhâm cầm hồng quăng vào trong xe, rồi nổi cáu đến mức muốn đánh người, mà trên thực tế, vừa rồi ở trong bắp kia Anh đã đánh qua rồi, thế nhưng vẫn còn thấy là chưa đủ. Anh dùng sức lực đóng sầm cửa xe, rồi sau đó quay người, đưa lưng về phía cô bé đang đáng đánh đòn ngồi trong xe kia. Dùng sức hít vào nhà ra vài lần, lại một lần nữa quay người, đem cửa xe mở ra. Một đời con người phun lửa, giận không ngừng chuyển ánh mắt trừng cô. Em đợi đêm. Cái quái đàn gì mà không ở trong nhà ngủ, xuất hiện ở trong này để làm cái gì chứ? Hắn kiềm chế thức giận, khẩu khí mà hướng tới cô gầm nhẹ. Còn có, em là ăn mặc cái quái quỷ gì trên người như thế này hả? Ngay cả mông đều không che giấu được. Em muốn phạm tội muốn tự sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc